các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đã lâu không gặp ánh mắt cô vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn vui mừng ánh mắt ánh lên rạng rỡ còn sáng hơn cả đốm lửa đang nhảy nhót đằng xa khi đó anh vừa hoàn thành một cuộc giao dịch từ uyển đinh mà đến mang thị được mời tham dự lễ tè nước và hội lửa trại đêm một năm tổ chức một lần khách mời cũng là những người song tiệc rượu mấy năm đó Thế lực của nhà họ thầm mở rộng nhanh chóng, anh vươn thế lực của mình ra biên giới Tây Nam, vì thế bà cũng có chút gia tình với dân địa phương. Đối với anh, các hoạt động này không được hứng thú cho lắm, nhưng đằng nào cũng phải. Ở lại Mang City, Vân Nam một ngày hai đêm, mà hôm nay là đêm cuối cùng, lại thấy cô xuất hiện ở hội lửa trại Vân Nam những ngày tháng tư, thời tiết oi bức. Anh uống chút rượu, thực ra chưa say, nhưng đôi mắt long lanh. Lấp lánh như ánh sao của cô đột nhiên khiến anh có chút ngẩn ngơ Rất nhiều ký ức về cô lại ùa về Thiếu nữ 16 tuổi, 17 tuổi gì đó Khi đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần ngủ màu xanh lam Nghỉ học về nhà người thân phụ giúp, ngoan ngoãn làm sao Đối với anh, đó là hai thế giới khác biệt Theo trí nhớ của anh, khi đó cô sống với cô của cô ở Đại Bắc anh đã từng đứng dưới căn nhà nhỏ đó đợi cô một lần. Canh ba nửa đêm, cô trốn ra ngoài, mặc chiếc áo sơ mi giản dị cùng quần bò vẫn có chút lo lắng bất an, thấp giọng hỏi, "Mặc thế này có được không?" Anh nổ máy chiếc xe phân khối lớn, rồ ga nhẹ rồi vứt cho cô chiếc mũ bảo hiểm. Sau này, cô mới thừa nhận với anh, đó là lần đầu tiên trong đời cô ngồi xe máy lướt gió như vậy. Thực ra, cô không nói thì anh cũng nhận ra điều đó vì từ khi lên xe đến khi xuống xe ngồi đằng sau mà hai tay cô cứ bám chặt lấy eo anh khi anh dù coi viết ga đều nghe thấy tiếng hét của cô vang dội bên tai anh cảm thấy rất buồn cười khi cô xuống xe mặt mũi cũng trắng bệch anh nhếch khóe môi lên hỏi sợ rồi à còn lâu cô thở hổn hển Một tay cầm mũ bảo hiểm Tay kia vèn mấy sợi tóc ra sau tai, Chỉ là chưa quen lắm Nhưng chỉ một cử chỉ đơn giản như thế Cũng khiến lòng anh dâng lên Một cảm giác lạ Trên đường đi Gió thổi mạnh vào mái tóc dài của cô Có mấy lần tóc cô chạm vào mà anh Mang theo mũi hương thoang thoảng Anh có cảm giác ngưa ngứa ruột dịch và tận đáy con tim Nửa năm sau khi anh rời khỏi Đài Bắc Đêm hôm trước lên đường, anh thấy đèn trong phẳng ngụ của cô sáng đến tận đêm khuya Cô ngủi lên bàn ôn bài, sau đó hình như là lấy quần áo đi tắm Lúc quay lại, cô cầm máy giấy, đứng dựa vào cửa sổ giày tóc Tóc của cô rất dài, ống mượt như tơ, vừa đen trong phong ngu cua co thẳng, khó mà giấy cô cam may say đung dua vao cua so say toc ở Đài Bắc, say co mua he o khí thoang thoảng mùi hương hoa quế Gần giống với mùi dầu cội cô thường dùng Có chút gì phảng phát hương thơm mát và dịu nhẹ. Vào đêm hôm đó, và cả về sau nữa, anh không bao giờ làm lại hành động đó. Anh đứng mấy tiếng đồng hồ dựa vào tường bên phố đối diện nhà của cô, vừa chầm tư hút thuốc, vừa đứng nhìn cho đến khi anh đèn tắt ngấm mới thôi. Vài năm sau, ở thành phố nơi biên thủy Tây Nam xa xôi, anh có thể gặp lại cô, khiến người vốn không tin và dấu phận như anh cũng phải tin rằng Trên đời này vẫn có cái gọi là duyên phận Anh không kìm được nụ cười trong mắt Nhìn cô hỏi Vẫn khỏe chứ Cũng tạm ổn Dưới ánh lửa bập bùng Cô mỉm cười tự nhiên Kể với anh rằng cô đến đây du lịch Một mình ư Vâng, một mình khoác ba lô đi du lịch Anh không nói gì thêm nữa Ở hội lựa trải đằng xa Vô cùng náo nhiệt Tương tràng cười và tiếng đùa vang dội Bỗng nhiên anh nghe cô nói Đói quá Giọng nói khe khe Dường như rất tủi thân Trông như một đứa trẻ đáng thương vậy Cuối cùng Khi tìm thấy một nhà hàng trong thành phố Anh mới biết Hóa ra cô chưa ăn tối Một mình đi du lịch Thì càng phải đảm bảo dinh dưỡng và giấc ngủ Để phòng ốm giữa đường Chẳng có ai chăm sóc Anh ngồi đối diện với cô Vừa hút thuốc vừa giảng giải cho cô những kiến thức cơ bản Cô không quen ăn cay đồ ăn vân nam lại rất cay, ngoài chua cay còn có thêm cảm giác tê tê. Vì thế cô vừa ăn vừa ngừng lại uống liền mấy ngụm nước. Sau đó mới trả lời anh. Thực ra đây coi như là du lịch tốt nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.